Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa em đêm. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố tình bơ bơ bơ, người đi đi ngoài phố mấy dấu chân lạc lôi. hình bóng của người xa xưa còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ làng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 Người đi đi ngoài phố, chịu nắng tắt bên sông Người đi đi ngoài phố, bóng sáng xưa êm đêm Thành ghế đã chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi Người đi đi ngoài phố, trừng bơ ngơ bơ vơ Người đi đi ngoài phố, máy dấu chân lạc lối Hình bóng của người xa xưa còn đâu, còn đâu Tình duyên đã lỡ lời Nhau từ đây nghe nước mắt bayy quanh biết là yêu đương sẽ đau thương suốt càng một đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành xuyên mong ước mấy khi tình đầu hết tr mong đâu em Trên tứ sa thành phố trắng mưa mao làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta tư thành phố của người yêu xưa còn đâu còn đâu giờ đây xin từ ơi chỉ tay nhau từ đây nghe nước mắt bay quanh biết là yêu sẽ đồng thương suốt cả một đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ươm mấy khi tình đầu kết tròn mong đầu êm xin từ giã phố trắng mưa màu làm chim bay cánh nước mắt ta tư thành phố của người yêu xưa còn đâu, còn đâu giờ đây xin giã từ Thành phố của người yêu xưa còn đâu, còn đâu Ở đây xin giả từ buông bâng chiều mưa tuôn cho ra buốt tâm hồn nhìn cô đơn theo những nhớ sai tên mưa ký niệm mưa tìm về gì vắng anh đã yêu em một mùa mưa trước một mùa mưa hai đứa bước hành tình yêu đương khi thương vẫn còn cứng em đã vội bỏ trường xa phố phường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 mưa hát yêu mưa buồn qua phố vắng chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn niềm cô đơn theo nhung nhớ sai thêm mưa kỷ niệm mưa tìm về di vãng anh đã yêu em mình mùa mưa trước một mùa mưa hai đứa bước s song hành tình yêu đương khi thương vẫn còn thương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 Kỷ niệm mưa thầm sơi trong đời mưa rừng hạt mưa nhớ ai mưa chim miến phải chăng mưa buồn vì tình đây mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu mưa từ đâu mưa về là môôn hoa rơi ta tới tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh lá vàng rời lệà người ta nỗi niềm gì Những đêm mãi cô đơn Gửi tâm từ về đâu Mưa thương ai Mưa nhớ ai Mưa rơi như nhắc nhỡ Mưa rơi trong lòng tôi Mưa rừng ơi mưa rừng Tìm đâu Hỡi ơi bóng người xưa Mỗi khi mưa rừng Đêm muôn mang Bóng chiều vàng dần tàn Lòng thương nhớ nào ngủ Dừng. Hạt mưa nhớ ai mưa chi miên Phải chăng mưa buồn vì tình đời Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu Mưa từ đâu mưa về Làm muôn lá hoa rơi ta tới Tiếng mưa gió lành lùa ngoài manh Lá vàng rời lề cành Gửi ta nỗi niềm riêng Em cô đơn gánh tâm tư về đâu Mưa thương ai mưa nhớ ai Mưa rơi như nhát nhớ Mưa rơi trong lòng tôi Mưa rừng ơi mưa rừng Tiếng đâu hỡi ơi bóng người xưa Mỗi khi mưa rừng đêm muôn mang Bóng chiều vàng dần tan Lòng thương nhớ nào người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 ánh lửa khuya đèn mơ theo hơi khói chước tâm tư vào đêm vắng canh dài quang đời tôi tạo đêm vắng không người vẫn lãng trôi tôi là người tha hương đi bốn phương anh là người quân nhân với gió sương câu chuyện tâm tình vui theo khói bay tay cầm tay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 Tiên đâu thấy như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay. Cô tình tự ấy ngần tính ta chung đè tìm quên thương đang cây. Muốn nhủ thời gian ai mãi phong trần để đi tìm hương có nhân. Bao chặng màu gió ngần gọt xu ngược để tìm về nơi bên mây. Quấn lừa khuya bàn tôi chia tay nhé. Nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Xuyết chặt tay để ghi phút phân kỳ. Tiễn người đi. Ta trường anh lái đi bua gió hồ gời trong tôi bao duyên Tôi ghi nhớ giây phút anh nào ngồi. Bạn đường Từ khi say viên xứ Gót chân yên ngàn Một lối sóng hồ Áo sơn vai tìm đôi mắt Nụ hoài bóng hình anh Hoa nào mà Không phôi pha sắc hương Ân tình nào mà Không gây vấn vương Lê đôi gót trên khắp Chốn ngàn phương Để tìm thương Mây chiều đang lững lờ theo gió bay, cô sõa tình tứ ấy, ngần tin ta chung đê tìm quên hương đăng cây. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phóng chân để đi tìm hương có nhân, ao chẳng màu gió, ngươn vọt ngược để tìm về nơi bên mơ.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 Tối đêm tất cả, tim lòng trao đến một người Nguyện trọn thương trọn nhớ Nàng là chiên nữ, tóc buông kín đôi vai gầy Một làn môi đỏ, mắt chưa vướng đau vì ai Chân son gót nhỏ, đi tìm hương phán cho đời Trời xanh đã an bay Yêu nhau như bướng xây hoa Đẹp như ước mộng, vượt qua hết năm đầu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 Làn trường anh về đây ghé thăm tôi Tình xưa bạn cố gặp nhau đêm ấy mưa rơi Tách cà phê ấm môi Mình ngồi ôn lại những phút vui trôi qua mắt sợi Này cây phương vi bên gương che nắng ban trưa Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ mang trường kỳ âu thơ Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm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 Lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tách cà phê ấm thôi, mình ngồi ôn lại những phút vui chơi quá mất sầu Này cây phượng vĩ đêm đường che nắng ban trưa, này con đường dẫn vào sân ga tám trăm mơ, mãi trường kỳ ấu thơ, và này căn nhà vắng nằm canh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa qua mãi tâm sự hôm sau anh lên đường Tôi tiễn anh như báo anh hồng hiếm mang ra xa trời đi yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi Vì thương non tôi gạt nước mắt phân ly Từng cơn mưa vẫn rơi nào Anh nói một năm nữa anh về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 Bòi đêm lút mau, đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tối nơi Còn đây đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ Lập đông lành xá thân gầy môi hương da lý chang dài cho chúng mình nô hôn nồng trên Sao bóng người đi biến mất nơi chôi mộng nhớ người yêu khờ tận mình Ngỡ mưa bụi rớt trong lòng Tan vỡ mộng nhìn lẻ tớ hơ Ngày của đôi ta Đã theo mưa bụi nhỏ Với anh không thật thà Yêu đương bằng ngôn ngỡ điều hoa Tình là phiêu diêu Đã đi thành bọt bè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 sa thân gầy môi hương da li trắng dài cho chúng mình nô hôn đồng trên sao bóng người đi biến mất nơi trời mộng nhớ người yêu thơ thẩn mình em ngỡ quên bờ ghế mông trời ngỡ mưa buốt giắt trong lòng tan vỡ mộng niềm lẻ tơ hơn. Ngai của đôi ta đã theo mưa bụi nhoa. Dưới anh không thật ta. Yêu đứng bằng ngọn lửa điêu hoa. Tình là đã đi thảy bọt bèo. Sây trong cơn Chiều, bao kỷ niệm em vẫn chắc chiều Ai vắng vắng trăng đêm tàn mùa đông Đêm vắng buổi mưa ai lại làm thơ Lệ mi mặn ướt môi mềm bụi mưa vồn vỡ tim này Hương mưa buổi kỷ niệm nào quên màn cứt mới mềm bụi mưa buồn bã tim này thương mưa bụi ký ức nào quê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 Mưa mưa rơi quá phố buồn trành lòng bao nhớ thương tình tình yêu vấn vương ngày xưa đứng mưa ướt e che đưa đón nhau về ấm đôi nhận tình trẻ một người sáng ngang cuộc đời một người tiên tài gói chi ly có gì vời trời mưa nghe xa bố con tìm dù anh báo ký niệm thào tự tròn cả một đêm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 Rơi qua phố buồn, tranh lòng bao nhớ thương, trình tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ướt ê chê, cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhận tình trễ. Một người sáng ngang cuộc đời, một người đêm tanh gôn, chỉ có gì vui. Trời mưa nghe giá bút con tim, dù anh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm.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 Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng yên trên loan. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa gói tròn trong tuổi niên. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu trong tư còn đây, nên những khi mưa nơi đêm làm sáng xin, giấc ngủ chưa đến vì. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xiếng qua áo ai, canh dài nghe bồi ngủi, mưa lên phố nhỏ có một người vừa qua đi đêm nay, để bao nhiêu liên thương lại lòng phố Khi chót gửi những hình ảnh có tiêm vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mắt đi xin đừng quên hỡi thịp đi trong niềm vui và điểm giận những giọt mưa côi cùng Đêm trưa ngủ nghe ngoài trời đó mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng yên trên tường loạn. Anh gối tay tôi để ón chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi niên. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa chọn vòng tay, có phải vì tâm tư dấu trong tư còn đây.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 những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và niềm giận những giọt mưa vui cùng ngoài hiên mưa tuôn mưa lành qua áo ai canh dài nghe buối vui mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu niềm thương lại lồng phố Chợt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mắt đi xin đừng quên. Tôi thích đi trong niềm vui và điểm giận, những giọt mưa cô cùng. Tôi thích đi trong niềm vui và điểm giận, những giọt mưa cô ơi cùng.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 Say mộng tuyệt vời năm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hoặc theo gió chơi hôm nay nhìn xe kết hoa soi ngượcແo đường ghế cứ trao cho người yêu bay cao liến hương an hòa hơn như nở hoa trong chờ hỏi âm các ngày trong lòng chỉ thấy phi thường Chiều tím không mấy đường cô bước lấn về buồn nghe say rớt tim nhìn xe kết hoa màu trắng rằng mình mơ pháo hồng tím đường lá thu trầm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở song bóng tay đón em nhưng nào thấy sao lên tim biết bao giờ chớ que nhau chưa nói một lời gìỏ tình ta mến nhau nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bên lâu suốt đời tình thăm sâu nhớ thương đầy với mong tay ai mềm cười là mô sinh tuyệt vời để rồi buồn ơi ánh chăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vỡ mơ Em mong tuyệt với tương lai trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hoặc theo gió chơi hôm nay nhìn xe kết hoa soi ngược nẻo đường ghế cứ chào cho người yêu vài câu liến thương hân hoan hơn như nở hoa trong chờ hỏi âm Cắt ngay trong lòng chỉ thấy thiên hồ Chiều tim không mấy đường cô bước lẫn về buồn nghe say rớt tin nhìn xe kết hoa màu trắng rằng mình mơ pháo hồng nhiệm tim đường lá thu chậm tới từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mời song vòng tay đón em nhưng nào thấy sao lên tim biết bao giờ chớ sông vòng tay đón em nhưng nào thấy sao xắn lên tím biết bao giờ cho Đỡ xa vào đôi mắt em chiều nào xõa tóc ngồi bên đèn thầm ước những nào đâu sáng đó khép tâm tư lại thôi đường hoa vẫn chưa mờ lôn đời lắm phong trần tây trắng tây ơi đông ngài sót lửa vãi gầy lòng kiên chẳng về không lối chiêu gác câu ngàn đêm im thì thôi mơ ước chi bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy hít sơn khê nghe đi mắt em xanh biếc sâu mắt tôi rừng rừng sầu lang nghe tiếng phau tiếng ai wa câu đường phố muốn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xõa bên đèn lâu Sóng khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thì Năm phong trần tay trắng tây Trời đông ngại gió lùa vai gầy Lầu kiến chẳng về không lối chiếu Gã cao ngành niềm yêu Thì thôi mơ ước chi nhiều Mây hiên sơn khê Ngạy gì mắc em sánh bên thau Mắt tôi dưng dấn Lặng nghe tiếng phao Tiếng ai wa câu Đường phố muốn màu sao thìa em Về đâu làm tóc xõa bên dề. Lầu vắng không người sống khép kiến Nhớ em tôi gọi tên Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm Lầu vắng không người sống khép kiến Nhớ em tôi gọi tên Chỉ nghe tiếng lá rơi thềm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 Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều Làm tôi thấy trong tầm tư sâu sao Như lời âu im mặn nồng của đôi lửa yêu nhau Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngộ Tôi sợ thân mình là vợt bèo Làm sao dám mơ duyên tờ mai sau Tôi sợ ngang trái làm mong đợi chúa toát thương đau Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa Tôi có quên người ta những hình bóng trong giam mơ Nhờ thời gian, phương phúc hay thần tin Chỉ cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên Hôm nay đón cánh thiệp hồng Em báo tin mừng lấy trong giàu sang Đời em nhiều may mắn Có nhớ anh nhà si nghèo này không? Đời em nhiều may mắn Có nhớ anh mãi pin đạt này không? cây đàn dần đời đắp vỡ cây đànờ ơi người ơi tình ơi tình ơi đắp vỡ cây đàn dần người bạc trắng như v dần người đến đã quên đờiập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn buồn ơi buồn ơi làm sao để ngồi đắp vỡ cây đàn dần người đò trắng thay đến dầnn đời trở như bàn tay Nhảy qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tớ rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Có yêu đàn nên vội vàng lên tính đi tìm theo hộp đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương nhưng người em gái ngày ấy đã đi Tôi hối thăm trò từng người trong sớm tin nàng. Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. người báo tin bốn nàng gặp nhạc sĩ băng rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi sót thương nàng mà rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biết lý, đắp vá cay đàn dần người đợi chờ thấy đêm dần đời chớ như bạn tay. vớ cây đàn tình đời đắp vớ cây đàn người ơi người ơi tình ơi tình ơi đắp vớ cây đàn sân người bạc trắng như vôi người đến đáo quên lời đắp vớ cây đàn tình người con gái yêu đàn buồn ơi buồn ơi làm sao đành ngồi đắp vớ cây đàn dần người đợi chẳng thấy đến đời chớ như bạc tay Ngày ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tớ rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mỏng đời ta. Tớ yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm thiếu hộp đàn. Sau một năm trường mới trở về quê hương, nhưng người em gái ngày Tôi hối thăm dò từng người trong sớm tin nàng Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhận sĩ vang xanh Rồi cùng say đắp gia đình Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình Đời ơi còn chi, đàn ơi biết đi Đắp vỡ cây đàn dàn người đời chẳng thấy đen dần đời chơi như bàn tay Bao cay dan van nguoi thay dem dan doi cho nhu ban cay dai nói nhớ có khoảng mệnh mong nào sâu thẳm hơn tình thương ư đâu đây nói nhớ anh mơ về bên em ngồi sao như xuống thấp chỗ ta gần nhau thế êm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chịu hạt xôi mà chưaơi nỗi nhớ ở hai đâu nói nhớ Kiêu và thương giấ hơn ở hai đâu nói nhớ nghe tình đ đắm thămơ Anh mong nào sâu thậm hơn tình thương từ đâu đây nói nhớ anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thắp cho ta gần nhau thêm đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chịu hạt rồi mà Chưa với nỗi nhớ Ừ hai đâu nói nhớ Yêu và thương sâu hơn Ừ hai đâu nói nhớ nghĩa tình đắm thấm hơn Đêm nghe tiếng mưa rơi Đêm mây chiều hạt sôi mà Chưa với nói nhớ Chưa với nỗi nhớ Cự hai đâu nói nhớ yêu và thương sâu hơn Cự hai đâu nói nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn hai đâu nói nhớ yêu và thương sâu hơn đâu nói nhớ, nghĩa tình đậm thắm Anh đến thăm quê em mùa lúa chín thơm đồng vàng Tiếng hò hò lơ ngài vui gặt hái I Hôm tan học ta hẹn hò rộng chơi Em gói ngây thơ dài anh thì mới lên mười Ta lên vùng đời cao đầy hoa lá vàng tươi Hai cháy kè còn sống hai đứa mình chia đôi Ôi tháng năm đã xa mãi dần tôi thơ Nhớ thương mấy thơ mong chờ Anh vẫn thầm tìm kiếm trong mơ có em đêm theo dòng đời buông xuôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời mới không chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi tháng năm đã xa mãi dần tôi yêu nhớ thương mấy mong chờ Dòng đời buông xôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời Oi không chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chờ vơ chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chờ vơ Đôi dù buồn nghe mênh mang mênh mang sâu lụy chi lăng khiến lòng tôi xốn sao Nghe lay trong em đi qua con đêm con đêm mọc lối có về có chưa bướm vàng bay theo em Bướm vàng Som làm gì? bên anh dù em thời còn gái kêu xa em đâu ai tìm được là siêu bổng tìm xin lấy là em đâu ai tìm được là siêu bổng Yeah, trăng tạng rung canh ché Chơi gần khuya Ai đưa em về làng bơ Đò đưa qua Xói bóng trăng cười dưới nước Xói bóng chung đôi hai mình Em nắm tay anh thẹn thùng Cùng cười đùa chơi gái trai làng khúc khích Sao họ đưa quê Làng anh làng em Chung dòng sông trăng nước giao hòa Buồn lắm vặn trăng Đêm một côi hai đứa hai nơi Một nửa vặn trăng Bên anh sôi bóng bơ vớt Một nửa vặn trăng Bên em đêm ngăn ngơ chờ Mơ mạng cùng vắng tránh Anh làng em chung dòng sông trăng nước giao hòa Buồn lắm vặn trăng Đêm mồ côi hai đứa hai nơi Một nửa vặn trắng Bên anh sôi bóng bơ dơ Một nửa vặn trắng Bên em đêm ngăn ngơ chờ Mưa mạng cùng vặn trăng Một nửa vắng trắng bên anh sôi bóng bơ giết Một nửa vắng trắng bên em đêm ngắn ngơ giờ Mưa mạng cùng vắng trắng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 một bóng hình ai chiều mưa thu mưa bay buôn đây em đâu thấy tình nằm lên men cây để anh ôm ấp giấc mơ o hoài chiều nay không có em gió mưa về nghe thương nhớ tên làm sao anh biết tên chút kỷ niệm sao em nỡ quên đường xa đâu quá xa Cớ sao từ lâu em trắng quá để anh nghe sót xa mối duyên tình của hai chúng ta ta mới quên chu tư kỷ niệm những anh khó quên ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa đường xa trên lối thơ chúng ta cùng đi chung dưới rồi từ khi chia tay biết bao lần só mưa chờ lại chi Một bóng hình ai Chiều mùa thu mưa bay Buồn này em đâu hay Tình nồng lên nén cây Để anh ôm ấp giấc mơ ưu hoài Chiều nay không có em Gió mưa về nghe thương nhớ tên Làm sao anh biết tên Chút kỷ niệm sao em nỡ quên Đường xa đâu quá xa Cỡ sao từ lâu em trắng qua Để anh nghe xót xa Mọi duyên tình của hai chúng ta Để anh nghe xót xa Mọi duyên tình của hai chúng ta